Chương 9. Một nơi để trốn Harry và Hermione lao mình vào đám đông hoảng loạn, khách khứa phóng chạy về mọi hướng. Nhiều người độn thổ, bùa phép bảo vệ quanh hăng sóc đã bị phá giải. Ron! Hermione kêu. Ron! Bộ ở đâu? Chỉ hai đứa nó chen lách băng qua được sàn nhảy. Harry nhìn thấy những hình bóng khoác áo choàng và đeo mặt nạ xuất hiện trong đám đông. Rồi nó thấy thầy Lupin và cô Ton, đũa phép dơ cao, và nó nghe cả hai người đó thét. Che chắn! Một tiếng kêu dội vang khắp mọi phía. Ron! Ron ơi! Hermione gọi, nửa như khóc, khi cô bé và Harry bị những người khách kinh hoàng xô đẩy. Harry nắm chặt tay cô bé để chắc chắn tụi nó không bị tách ra, khi một luồng sáng phóng xẹt qua trên đầu tụi nó. Có thể là bùa bảo vệ hay cái gì đó hung ác hơn, nó không thể biết được. Và Ron kìa, nó chụp cánh tay của Hermione và Harry cảm thấy cô béo xoay tại chỗ. Ánh sáng và âm thanh biến mất khi bóng tối phủ chụp xuống nó. Nó chỉ còn cảm nhận được bàn tay của Hermione khi nó chen qua không gian và thời gian, xa khỏi hang sóc, xa khỏi bọn tử thần thực tử đang đổ bộ, có lẽ xa khỏi chính Voldemort. Tụi mình đang ở đâu? Giọng của Ron vang lên. Harry mở mắt ra, trong một thoáng nó ngỡ, tụi nó vẫn chưa rời khỏi đám cưới. Tụi nó dường như vẫn đang còn ở giữa đám đông. Đường Tottenham khao. Hermione thở hổn hển. Đi, cứ đi tới, tụi mình cần tìm chỗ cho hai bồ thay đồ. Harry làm y như cô bé bảo, tụi nó nửa đi nửa chạy. Ngược trên con đường rộng tối thui đông đúc, nơi có những kẻ chơi vời ban đêm, và hai bên đường, san sát cửa tiệm đã đóng cửa. Trên đầu tụi nó xa đêm lấp lánh, một chiếc xe buýt hai tầng ầm ầm chạy ảo qua. Và một nhóm dân nhậu vui nhộn, trốn mắt ngó bẫn cợt khi tụi nó đi ngang, Harry và Ron vẫn còn mặc áo trùng lễ. Hermione, tụi mình đâu có đồ gì để thay ra. Ron nói với cô bé, khi nhìn một người phụ nữ trẻ nhìn nó, là bật ra tiếng cười khụt khịt khàn khàn. Tại sao mình không nhớ mà đem theo tấm áo khoác tàng hình chứ? Harry nói, trong lòng thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình. Suốt năm ngoái mình luôn mang theo nó bên mình, vậy mà... Không sao, mình có tấm áo khoác tàng hình và mình có cả quần áo cho hai người đây. Hermione nói: "Chỉ cần cố gắng và hành động thật tự nhiên cho đến khi chỗ này chắc được." Cô bé dẫn tụi nó đi xuống một con đường ngang, rồi đi vào một mái che tạm trong một cái hẻm âm u. Khi bồ nói bù có tấm áo khoác và quần áo. Harry nói: "Không hài lòng nhìn Hermione." Cô bé không mang theo cái gì khác ngoài cái túi sách kết bằng hộp cườm nhỏ xíu. Giờ đây cô bé đang lục loại cái gì đó trong túi. Thì có đây. Đây nè. Hermione nói. Và trước sự ngạc nhiên cùng cực của Ron và Harry, cô bé lấy ra một cái quần bò, một cái áo thun, mấy chiếc vớ nâu, và cuối cùng là tấm áo khoác tàng hình. Làm cách quái quỷ nào? Bùa mở rộng không thể dò ra. Hermione nói. Hơi phức tạp. Nhưng mình tin là mình đã làm đúng, đại khái là mình đã cố xoay sở, nhét hết mọi thứ tụi mình cần vô đây. Cô bé lắc lắc cái túi sách, trông có vẻ mong manh, và nó kêu lên như thể một thùng xe vận tải chở một mớ đồ vật nặng nề lăn lông lốc bên trong. Ôi khỉ, ách là mấy cuốn sách. Cô bé nói, ngó vô túi. Và mình đã xếp xuống ngăn nắp, theo từng loại rồi ấy chứ. Mà thôi, Harry, bồ nên mặc áo khoác tàng hình vào. Ron, bồ thay đồ nhanh lên. Bồ đã chuẩn bị tất cả những thứ này hồi nào? Harry hỏi, trong khi Ron cởi áo trùng của nó ra. Mình đã nói với bồ hồi ở hang sóc. Mình đã sắp xếp xong hành lý cần thiết mấy ngày rồi. Bồ biết mà, trong trường hợp tụi mình cần ra đi đột suốt. Harry à, mình đã sắp xếp cái ba lô của bồ hồi sáng. Sau khi bồ thay đồ. Và bỏ nó vô trong này rồi, chẳng là mình có một cảm giác. bồ khiến mình ngạc nhiên quá, thiệt đó. Ron ngửa nói vừa đưa cô bé cái áo trùng đã được cuộn lại. Cảm ơn bồ, Hermione nói, cố nở một nụ cười khi cô bé nhét cuộn áo vào trong cái túi. Harry, làm ơn mặc áo khoác vào. Harry quăng tâm áo khoác tàng hình lên vai, rồi kéo nón trùng qua đầu, biến mất ngay. Giờ nó mới bắt đầu nhận thức được chuyện gì xảy ra. Những người khác, mọi người ở đám cưới. Tụi mình không thể lo chuyện đó lúc này, Hermione thì thầm. Harry à, bố mới là kẻ bị bọn chúng truy lùng, và nếu tụi mình quay trở lại thì chỉ khiến cho mọi người bị nguy hiểm thêm mà thôi. Hermione nói đúng, Ron nói, nó dường như biết là Harry sắp cãi lại, cho dù nó không thể nhìn thấy Harry. Hầu hết thành viên hội Phượng Hoàng đều có mặt ở đó, họ sẽ bảo vệ mọi người. Harry gật đầu, rồi nhớ ra rằng hai đứa kia không thể thấy nó, nên nói, "Ừ." Nhưng nó nghĩ đến Ginny, cả nỗi lo sợ lại sôi sục như axit trong bao tử đó. "Đi thôi, mình nghĩ tụi mình cứ tiếp tục đi." Hermione nói, tụi nó đi ngược lại con đường ngang rồi trở lên con đường chính một nhóm người đàn ông ở lề đường bên kia, đang nghêu ngào hát, chân nam đá chân siêu. Chỉ là tò mò thôi, sao lại là đường Tottenham tân ham cao? Ron hỏi Hermione. Mình không biết, chẳng qua nó trượt nảy ra trong đầu mình, nhưng chắc chắn là trong thế giới mất của mình sẽ an toàn hơn, bọn chúng sẽ không ngờ tụi mình tới đây. Đúng, Ron nói nhìn quanh quất. Nhưng bồ không cảm thấy hơi tục à. Chứ còn đâu khác nữa. Hermione hỏi, khép nép con người lại khi bọn đàn ông bên kia đường huyết gió chọc ghẹo cô bé. Tụi mình đừng hòng đặt phòng ở quán cái bạc lũng phải không? Và quảng trường Grimmo cũng sẽ bị loại. Nếu lão Staph có thể vào được nơi đó, mình cho là tụi mình có thể thử đến nhà ba má mình. Mặc dù mình nghĩ cũng có nguy cơ bọn chúng lục soát nơi đó. Ôi, ước gì mấy thằng kia khớp mỏ lại. Chịu không cưng? Gã sỉ nhất trong đám đàn ông bên kia đường đang gào lên. Khói nhậu không? Bỏ thằng tóc đỏ ấy qua đây làm mồ si. Tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi. Hermione vội vàng nói. Khi ròn há miệng toàn hét trả lại bọn bên kia đường. Kìa. Chỗ này chắc được đấy. Đó là một quán ăn nhỏ nhếch nhác, mở cửa thâu đêm, tất cả mặt bàn Opica đều phủ một lớp mỏng dầu mỡ, nhưng được một cái là quán vắng hoe. Harry lẹn vào ngồi trước trong một ô ngăn, Ron ngồi xuống bên cạnh nó đối diện với Hermione. Cô bé ngồi quay lưng lại cửa ra vào và không ưa vị trí này chút nào. Cô bé ngoái nhìn ra sau thường xuyên đến nỗi trông có vẻ như bị vẹo Harry không thích bị ngồi yên một chỗ, di chuyển tạo cho nai ảo tưởng là tụi nó có một mục tiêu. Dưới tâm áo khoác tàng hình, nó có thể cảm thấy những tác dụng cuối cùng của thuốc đa dịch đang tiêu dần trong người nó. Hai tay nó đã trở lại hình dạng và chiều dài bình thường. Nó lấy cặp mắt kiến ra khỏi túi áo và đeo trở lại. Một hay hai phút sau, Ron nói Mấy bồ biết không, tụi mình ở đây thì không xa quán cái bạc lộn cho lắm. Nó ở trên đường Charing Cross. Ron, tụi mình không thể. Hermione nói ngay. Không phải đến đó ở, mà đến để biết coi chuyện gì đang diễn ra. Tụi mình biết chuyện gì đang diễn ra mà. Voldemort đã chiếm được bộ pháp thuật. Còn chuyện gì tụi mình cần biết nữa? Thôi thôi, được rồi. Chỉ là ý kiến ý cò vậy thôi mà. Tụi nó rơi vào một sự im lặng bứt rứt. Cô hầu bàn nhát kẹo cao su lệch xệt đi tới, và Hermione kêu hai ly cà phê sữa, bởi vì Harry vô hình, nếu gọi cho nó một ly thì kỳ quá. Hai công nhân lực lưỡng bước vào quán, cả và nhét thân chúng vào ô ngăn kế bên, Hermione hạ thấp giọng mình thì thào Mình đề nghị là chúng mình nên kiếm một chỗ đột thổ ra vùng quê, khi ra tới đó rồi, tụi mình có thể gửi thư cho hội. Bồ tạo được cái món thần hộ mệnh nói đó hả? Mình vẫn thực tập lâu nay và mình tin là mình làm được. Được, miễn sao không khiến họ bị rắc rối, mặc dù rất có thể họ đã bị bắt rồi. Trời ơi, nếu vậy, thiệt là kinh hoàng. Ron nói thêm sau một ngụm cà phê xám xám nổi bọt lều bều. Cô hầu bàn đã nghe lắm. Cô ta ném cho Ron một ánh mắt ghê tởm khi lệ xệt quay ra và tiếp những người khách mới đến. Gã bự con hơn trong hai gã công nhân, có mái tóc ống vàng, và đúng là khổng lồ. Harry nhìn gã, gã xua tay cho cô hổ bàn đi, cô ta chố mắt, thộn ra. Vậy tụi mình đi đi, mình không muốn uống thứ nước cống này. Ron nói, Hermione, bồ có tiền mất gồ để trả không? Có, mình đã rút hết tiền tiết kiệm kiến thiết xã hội trước khi đến hang sóc. Mình cá là tất cả tiền lệ nằm ở dưới đáy. Hermione thở dài, vói lê cái túi sách hột cườm. hai gã công nhân đồng loạt cử động y như nhau, và Harry phản ứng y như chúng mà không kịp ý thức. Cả ba đều rút cây đũa của mỗi người ra, ròng nhận ra chuyện gì đang diễn ra trễ mất một giây, nó nhào qua mặt bàn, để Hermione ngã xuống băng ghế, sức mạnh bùa phép của bọn thử thân thực tử. Làm tan nát tung tóe mà ngạch lát tường chỗ mà trước đó một dây là cái đầu của Ron. Trong khi ấy, Harry vẫn vô hình gào lên. Đánh choáng! Tên tử thần thực tử tóc vàng lớn xác bị một tia sáng đỏ đánh trúng ngay giữa mặt. Hắn đổ ụp qua một bên bất tịnh. Ngã đồng bọn của hắn không thể nhìn thấy ai vừa phóng bùa, bèn nhắm vào Ron một lần nữa. Những sợi dây thường đen bóng vọt ra từ đầu đũa phép của hắn, trói gô Ron từ đầu đến chân. Cô hầu bàn hét lên và chạy ra cửa. Harry phóng thêm một thần chú đánh choáng nhắm vào tên tử thần thực tử có bộ mặt nhăn nhúm đã trói goron Nhưng cầu thần chú không trúng hắn, mà trúng cửa sổ và dội lại trúng cô hầu bàn. Cô này lăn đùng ra xỉu trước cánh cửa. Nổ tung! Tên tử thần thực tử rống lên, và cái bàn phía sau cái bàn Harry đang đứng nổ tung. Sức mạnh của vụ nổ tống nó mạnh vô tường, và nó cảm thấy cây đũa phép vượt khỏi tay nó và tấm áo khoác tàng hành tuột khỏi người nó Tê liệt toàn thân Từ đâu không thấy, Hermione hét lên và tên tử thần thực tử đổ nhào tới trước như một bức tượng rơi xuống sàn một cái rầm trên đống xà bần những bàn, ghế, cà phê, đồ sứ, bể kêu răng rắc Hermione bò ra khỏi gầm ghế rũ bỏ những mảnh vỡ của các gạch tàn thuốc bằng thủy tinh bám trên tóc cô bé và rùng mình. "Cắt rời." Cô bé vừa hô vừa chỉ cây đũa phép vào Ron. Ron rống lên đau đớn khi Hermione rạch tét đầu gối quần bò của nó để lộ một vết cắt sâu. "Ôi, mình xin lỗi, Ron, tay mình run quá." "Cắt rời." Những mẫu dây thừng đứt ra, Ron đứng lên, lắc hai cánh tay để chúng có lại cảm giác Harry lượm cái đũa phép của nó lên và ngoi lên khỏi đống đổ nát đến chỗ gã tử thần thực tử tóc vàng to xác đang nằm vắt ngang cái ghế. Lẽ ra mình phải nhận ra hắn. Hắn có mặt ở đó và cái đêm thầy Dumbledore chết. Harry nói. Nó nhắm chân lên tử thần thực tử da sậm hơn và lật ngửa hắn ra. Mắt hắn đảo thật nhanh từ Harry qua Ron và Hermione. Hắn là Doloro. Ron nói. Mình nhận ra hắn nhờ những tờ bố cáo truy nã cũ. Mình nghĩ tên bự con kia là Thor Findle. Đừng bận tâm đến bọn chúng. Hermione nói hơi bấn loạn. Làm cách nào mà bọn chúng tìm ra được tụi mình, tụi mình sẽ phải làm sao đây? Chẳng hiểu sao, nhưng cơn bấn loạn của Hermione lại khiến đầu hóc của Harry sáng suốt hẳn. Quá cửa lại, nó bảo Hermione và Ron tắt đèn đi. Nó ngồi xuống trên đô nằm cứng đờ, suy nghĩ thật nhanh khi cửa được khóa và Ron dùng cây tắt sáng để nhấn cả cái quán ăn vào bóng tối. Harry có thể nghe lũ đàn ông chọc ghẹo Hermione lúc nãy đang kêu réo một cô gái khác ở phía xa. Tụi mình phải làm gì với bọn chúng đây? Ron thì thầm với Harry trong bóng tối, rồi nói nhỏ hơn nữa. Giết chúng không? Chúng muốn giết mình. Chúng vừa cố làm chuyện đó. Hermione rùng mình lùi lại một bước, Harry lắc đầu. Tụi mình chỉ cần xóa bỏ trí nhớ của chúng. Harry nói, như vậy tốt hơn, chúng sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến. Nếu tụi mình giết chúng, thì việc tụi mình có mặt ở đây sẽ bị lộ. Bồ là chỉ huy. Ron nói, nghe như thế nó thở phao một cái thiệt mạnh. Nhưng mình chưa từng xài bùa ký ức lần nào. Mình cũng chưa. Hermione nói. Nhưng mình biết về lý thuyết. Cô bé hít một hơi thở sâu trầm tĩnh, rồi chỉa cây đũa phép vào trán của Dolorohe và nói: Lú lẫn. Lập tức, mắt Dolorohe trở nên mơ màng, thần sắc không tập trung. Giỏi quá. Harry nói vỗ nhẹ lên lưng cô bé. Bồ cứ săn sóc tiết tên kia và cô hầu bàn, trong khi mình và Ron dọn dẹp. Dọn dẹp. Ron nói, nhìn quanh cái quán ăn đã bị tan hoang một phần. Để chi? Bồ không tính đến việc bọn chúng sẽ thắc mắc chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy. Nhìn quanh và thấy mình ở một nơi hoang tàn như vừa bị dội bom hả? Ờ, phải đó. Ron chật vật một lúc mới rút được cây đũa phép của nó ra khỏi túi quần. Khỏi thắc mắc tại sao mình không thể lấy nó ra được, Hermania. Bồ lấy nhầm cái quần cũ của mình. Nó chật căng. Ôi, mình xin lỗi. Hermione ré lên, và trong khi cô bé lôi cô hậu bàn ra khỏi chỗ ngoài cửa sổ, cho khỏi nhìn thấy được, Harry nghe cô bé rù rì đề nghị Ron một chỗ khác để nhét cây đũa phép. Khi quán ăn được phục hồi lại nguyên trạng trước đây, tụi nó khiêng hai tên tử thần thực tử vô ô ngăn của chúng, và đặt chúng ngồi đối diện nhau. Nhưng làm sao chúng lại tìm ra được tụi mình? Hermione hỏi. Nhìn hết gã lờ đờ này đến gã lờ đờ kia Làm sao chúng biết được chúng ta đang ở đâu? Cô bé quay qua Harry Bồ, bồ có nghĩ là bồ vẫn đang còn mang bùa truy nguyên trong người không, Harry? Nó không còn đâu, Ron nói Bùa truy nguyên tự động hết Khi đúng 17 tuổi, đó là luật pháp thuật Bùa đó không thể ếm lên người trưởng thành Đó là bồ biết có thế, Hermione nói. Còn nếu bọn tử Thần thực tử tìm cách ếm nó lên một người 17 tuổi thì sao? Nhưng Harry đâu có đến gần bất cứ tên tử Thần thực tử nào trong vòng 24 giờ qua. Ai có thể ếm trở lại bùa chuyên nguyên lên nó chứ? Hermione không trả lời. Harry cảm thấy như nó bị ô nhiễm, nhơ bệnh. Có thực đó là cách mà bọn tử Thần thực tử đã tìm ra tụi nó không? Nếu mình không thể dùng pháp thuật và các bạn cũng không thể dùng pháp thuật ở gần mình mà không để lộ vị trí của tụi mình, nó bắt đầu nói. Tụi mình không thể tách ra, Hermione quả quyết nói. Tụi mình cần đến một chỗ an toàn hơn để có thời giờ suy nghĩ thấu đáo về chuyện này. Quảng trường Grimoire, Harry nói. Hai đứa kia há hốc nhận ra. Đừng có ngu, Harry. Lão Snape có thể vô đó. Ba của Ron nói là họ đã ếm bùa độc chống lại hắn, mà nếu như bùa không công hiệu, nó nói rắn tới vì Hermione mở miệng định gái lại. Thì sao? Tôi thề tôi không mong gì hơn là gặp lão Snape. Nhưng... Hermione à, còn chỗ nào khác nữa đâu, đó là nơi tốt nhất mà tụi mình có thể có được. Lão Snape chỉ là một từ thần thực tử. Nếu mình vẫn đang còn mang bùa truy nguyên trên người thì dù mình có đi đâu đi nữa thì cũng sẽ có cả đám bọn chúng bám theo tụi mình. Hermione không thể tranh cãi, mặc dù tỏ vẻ như thể sẽ tranh cãi. Trong khi cô bé mở chốt cánh cửa quán ăn, Ron bấm cái tắt sáng để trả lại ánh sáng cho quán ăn. xong khi Harry đếm đến 3, tụi nó dậy bùa ếm lên ba nạn nhân của tụi nó và trước khi cô hầu bàn hay tên nào đó trong hai tên tử thần thực tử Chẳng thể làm gì khác hơn là bọn mình ngái ngủ. Ron, Harry, Hermione đã xoay người tại chỗ và biến mất vào bóng tối dày đặc một lần nữa. Vài giây sau, buồn phổi của Harry nở ra một cách đầy cảm kích và nó mở mắt ra. Giờ đây tụi nó đang đứng dưới một quảng trường nhắc nhác và nhỏ bé quen thuộc. Những tòa nhà cao siêu vẹo ngó xuống tụi nó từ góc mọi phía. Tụi nó nhìn thấy ngôi nhà số 12 bởi vì đã được cụ đâm bởi đo người giữ bí mật của ngôi nhà nói cho biết về sự hiện hữu của ngôi nhà đó và tụi nó vội vã đi về phía ngôi nhà cứ vài thước lại kiểm tra coi có bị theo dõi hay bị quan sát không tụi nó chạy đua lên bậc thềm đá và Harry gõ lên cánh cửa trước một cái bằng cây đũa phép của mình tụi nó nghe một chuỗi tiếng lách cách của kim loại tiếng lặn xoẹt của dây xích rồi cánh cửa cọt kẹt mở bung và cả đám vội vã bước qua ngưỡng cửa. Harry đóng cánh cửa lại sau lưng, những bóng đèn kiểu xưa thấp bằng khí bừng sáng. Ánh sáng phát ra bậc bùng, dọc theo chiều dài của hành lang, cạnh trông y như trong trí nhớ của Harry, kỳ bí đầy mạng nhện, những hình thù của những cái đầu da tinh treo trên tường, đổ những cái bóng kỳ cục xuống cầu thang, những bức màn dài sẫm màu che kín bức chân dung của bà mẹ chú Sirius. Vật duy nhất không nằm đúng vị trí là cái đế cắm dù hình chân con quỷ khổng lồ nằm lăn lóc như thể cô Ton vừa đang ngã nó một lần nữa. Mình nghĩ có ai đó vừa đến đây. Hermione thì thầm chỉ về phía cái đế cắm dù. Cái đó có thể đã xảy ra từ lúc hội rút đi. Ron Rôri đáp lại. Vậy mấy lá bùa độc hội ếm để chống lão Snape đâu? Harry hỏi. Có lẽ chúng chỉ được kích hoạt khi lão xuất hiện. Ron đưa ra giả thuyết. Dù vậy, tụi nó vẫn đứng chúng chụp nhau trên tấm thảm chùi chân, lưng tựa vào cánh cửa, không dám đi vô sâu trong nhà. Đi nào, tụi mình không thể đứng đây hoài. Harry nói và nó tiến tới một bước. Severus Snape. Giọng thầy Moody mắt điên thì thầm phát ra từ bóng tối, khiến cả ba đứa nhạy lùi lại vì khiếp đạm. Tụi con không phải lão Snap, Harry câu có, và ngay sau đó, một cái gì bỗng vút qua trên đầu nó, như luồng khí lạnh, rồi lưỡi của nó tự uống ngược vô trong, khiến nó không thể nói được, tuy nhiên, nó chưa kịp giờ dẫm bên trong miệng mình. Thì cái lưỡi đã tự duỗi trở ra, hai đứa kia dường như cũng vừa trải qua cảm giác khó chịu tương tự. Ron đang phát ra tiếng nôn ọe Hermione lắp bắp. Cái, cái đó ách hẳn là phép nguyên cột lưỡi mà mắt điên đã yếm lên để chống lão Snape. Rón rén, Harry làm một bước tới trước. Có cái gì đó diệt chuyển trong bóng tối cuối hành lang, và trong khi chưa đứa nào nói thêm được một lời, thì một cái bóng trồi lên khỏi tấm thảm, cao màu xám xịt và khủng khiếp. Hermione hét lên, và bà Flash cũng hét lên. Bước màn che chân dung bật ra. Cái bóng xám đang lướt về phía chúng nó. Càng lúc càng nhanh, bộ râu và mái tóc dài tới eo lướt theo phía sau. Bộ mặt rúng rõ không da thịt, với hai hốc mắt trống rỗng, quen thuộc một cách hãi hùng. Biến đổi một cách dễ sợ, nó dơ một cánh tay lên chỉ vào Harry. Không! Harry hét. Và mặc dù đã dơ cây đũa phép lên, nhưng nó chẳng nghĩ ra được câu thần chú nào. Không! Không phải tụi con! tụi con không giết thầy. Từ giết vừa thốt ra, cái bóng nổ tan tành thành một đám mây bụi thật to. Hò chảy nước mắt, Harry nhìn quanh, thấy Hermione ngồi thụp xuống sàn gần cánh cửa. Hai cánh tay vòng qua đầu, và Ron run rẩy từ đầu đến chân, đang vụn về vỗ vai cô bé mà nói, không hổng sao đâu, nó biến mất rồi. Bụi xoáy quanh Harry như sương mù. Bám lấy ánh đèn khí màu xanh lơ, trong khi bà Black tiếp tục hét. Đồ máu bùn, bẩn thiểu nhơ nhuốc, dấu bất lương vết ô nhục trên ngôi nhà của ông cha ta. Cầm ngay! Harry gạo lên, chị đua phép vào bà ta, và kèm theo một tiếng nổ, cùng những tia sáng đỏ lé ra, bức màn khép lại khiến bà ta nín luôn. Đó, đó là... Hermione thúc thích khóc. Khi Ron đỡ cô bé đứng lên Ừ, Harry nói Nhưng không thực sự là thầy ấy, phải không? Chỉ là cái gì đó để hù dọa lão Snape Harry tự hỏi không biết cái đó có liên nghiệm không Hay lão Snape đã đánh bạt cái bóng kinh hoàng qua một bên Cũng dễ dàng như khi lão đã giết cụ đâm bờ đo thật Thần kinh vẫn còn căng thẳng Nó dẫn hai đứa kia đi dọc hành lang Nửa chờ đợi một nỗi kinh hoàng khác tự phô ra Nhưng chẳng còn gì chuyển động nữa Ngoại trừ một con chuột Đang gậm nhấm miếng gỗ ốp chân tường Trước khi đi xa hơn Mình nghĩ tụi mình nên kiểm tra Hermione thì thào Và cô bé dơ đũa phép lên và nói Lộ người Không có gì xảy ra Ôi Bồ vừa mới bị một vố kinh hồn Ron nói giọng tử tế, cái đó để làm gì chứ? Làm cái mà mình biểu nó làm, Hermione nói hơi gắt gọng. Đó là thần chú để làm lộ ra sự có mặt của người ta, và như vậy hiện giờ ở đây không có ai khác trừ tụi mình. Và cả lão bụi cũ nữa. Ron nói liếc đám bụi của tấm thảm, nơi cái xác bụi đã trồi lên. Tụi mình đi lên lầu đi, Hermione nói, ánh mắt kinh sợ vẫn còn nhìn về chỗ đó, và cô bé dẫn đầu đi lên cái cầu thang cọt kẹt để tới phòng khách trên lầu một. Hermione vẫy cây đũa phép, để thắp sáng những bóng đèn khí cũ kỹ, sau đó rùng mình trong căn phòng trống vắng. Cô bé ngồi thu lưu trên cái ghế nệm dài, vòng tay ôm chặt lấy mình, ròn bằng ngang qua căn phòng tới bên cửa sổ, và vén tấm màn nhung dài qua một bên. Không thấy ai ở ngoài kia. Nó tường thuật, và bồ nghĩ coi. Nếu Harry vẫn còn mang bùa truy nguyên, thì chúng ách hẳn đã theo tụi mình tới đây rồi. Mình biết là chúng không thể vô được trong nhà, nhưng... Có chuyện gì vậy, Harry? Harry thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Cái thẹo của nó lại thiêu đốt, khi điều đó nhá xuyên vào đầu óc nó như một tia sáng rực trên mặt nước. Nó thấy một cái bóng khổng lồ. Và cảm thấy một cơn cuồng nộ, vốn không phải của nó, đang hiện ra khắp thân thể nó, dữ dội và nhanh như một cơn điện giật. Bồ thấy cái gì? Ron hỏi, thúc giục Harry. Bồ thấy hắn ở nhà mình hả? Không, nhưng, nhưng mình chỉ cảm thấy hắn giận dữ, hắn đang giận ghê lắm. Nhưng điều đó chắc là xảy ra ở hăng sóc. Ron nói to, còn gì nữa? Bồ có thấy gì không? Hắn đang nguyền rủa ai hả? Không, mình chỉ cảm thấy rất giận dữ, mình không thể nói được là Harry cảm thấy bị dồn ép quá đâm ra bối rối, và Hermione cũng chẳng giúp gì được khi cô bé nói bằng giọng kinh sợ. Lại cái thẹo của Bồ nữa hả? Nhưng đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình tưởng mối liên kết đã được đóng lại rồi mà. Nó đã được đóng lại một thời gian. Harry lầu bầu, cái thẹo của nó vẫn còn đau thốn, khiến nó khó tập trung. Mình, mình nghĩ nó bắt đầu nối lại mỗi khi hắn không tự chủ. Đó là kiểu trước đây vẫn thường xảy ra. Nhưng bồ phải đóng đồ ác bồ lại. Hermione nói giọng the thế. Harry, thầy đâm bờ không muốn bồ dùng đến mối liên kết đó. Thầy muốn bồ đóng nó lại. Đó là lý do bồn nên dùng phép bế quan bí thuật. Nếu không, Voldemort có thể nhồi vô đầu bồi những hình ảnh sai lạc. Nhớ! Ừ, tôi nhớ, cảm ơn. Harry nói qua hàng răng nghiến chặt. Nó không cần Hermione bảo cho nó biết là Voldemort đã có lần dùng mối liên kết đồng ngã giữa nó với hắn để đưa nó vào chồng Cũng không cần nói là việc đó đã đưa tới cái chết của chú Sirius Nó ước gì đã không nói cho hai đứa kia biết điều nó đã nhìn thấy. Chuyện đó khiến cho Voldemort đáng sợ hơn, như thế hắn đang áp mình vô cửa sổ căn phòng. Vậy mà cơn đau của cái theo lại nổi lên, và nó phải chống chọi, giống như chống chọi lại cơn buồn nôn. Nó quay lưng lại Ron và Hermione, dạ đò như xem xét tấm thảm cũ, theo gia phạ dòng họ Black treo trên tường. Chợt Hermione rú lên. Harry rút cây đũa phép ra một lần nữa và quay phát lại. Để thấy một thần hộ mệnh màu trắng bạc đang lao qua cửa sổ căn phòng khách và đáp xuống sàn trước mặt tụi nó. Ở đó thần hộ mệnh hiện hình thành một con tròn, phát ra giọng của Charon. Gia đình Bình An, đừng hồi âm, chúng ta đang bị canh chừng. Thần hộ mệnh tan biến vào không trung, Ron để bật ra một âm thanh Nửa như nức nở, nửa như cầu nhau và thả người ngồi phịch xuống cái ghế nệm. Hermione đến ngồi bên nó, ôm chặt lấy cánh tay nó. Họ bình an, họ bình an mà. Cô bé thì thầm, và Ron ôm ghi cô bé vừa khóc vừa cười. Harry, Ron nói qua vai của Hermione, mình... Không hề gì. Harry nói kiệt quệ vì cơn đau trong đầu. Gia đình bồ, Dĩ nhiên bồ phải lo lắng, mình cũng cảm thấy như vậy. Nó nghĩ đến Ginny. Mình cũng cảm thấy y như vậy. Cơn đau trong cái thẹo của nó đã lên tới đỉnh. thiêu đốt, như lúc phát ra ở trong vườn của hang sóc, nó mơ hồ nghe tiếng của Hermione nói. Mình không muốn ngủ một mình, hay là tụi mình dùng mấy cái túi ngủ đem theo để ngủ tạm ở đây đêm nay nghe? Nó nghe Ron tán thành. Nó không thể chống chọi với cơn đau lâu hơn nữa Nó phải chịu thua Buông tắm Nó thều thèo Và bỏ đi ra khỏi phòng thật nhanh Gần như là chạy Nó suýt không tới được Cải xong chốt cửa sau lưng bằng bàn tay run rẩy. Nó ôm ghi lấy Cái đầu nhức bưng bưng như búa bộ Và té lăn xuống sàn phòng tắm Và rồi trong cơn thống khổ bùng nổ Nó cảm nhận được cơn giận Vốn không phải của nó Đang độc chiếm tâm hồn nó Nó thấy một căn phòng Chỉ được chiếu sáng bằng ánh lửa Và tên tự thần thực tử tóc vàng To tướng đang nằm trên sàn Quần quại gạo thét Và một cái bóng mỏng manh hơn Đứng trùm lên gã Đũa phép chĩa thẳng ra Trong khi Harry nói bằng một giọng lạnh lùng Tàn nhẫn cao the thế Nữa Ro Hay ta kết thúc Và để cho Nagini sơi mi Chúa tể Voldemort Công chắc là ngài sẽ tha thứ phen này. Mi vời ta trở lại vì điều này ư. Nói cho ta biết là Harry Potter lại trốn thoát một phen nữa. Raco, cho Rô nếm thêm một lần nữa món khó sơi của chúng ta. Làm đi! Nếu không, thì chính Mi sẽ nếm cơn thịnh nộ của ta. Một khúc củi rơi xuống đống lửa. Ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa hắt qua một khuôn mặt nhọn trắng bệch khiếp đảm. Với một cảm giác như trồi lên từ dưới đáy nước sâu, Harry cố hớp lấy không khí và mở mắt ra. Nó đang nằm xoãi dạng tay chân trên sàn lát cẩm thạch đen lạnh giá. Mũi nó còn vài phân là chạm vào cái đuôi của con bạch xà, đỡ bệ cái buồn tắm to. Nó ngồi dậy, gương mặt hốc hoác mất hồn của Malfoy dường như cháy lên trong mắt nó. Harry phát ói vì điều mà nó vừa thấy, vì cái cách mà Voldemort đang sử dụng. Có tiếng gõ đột ngột trên cửa, và Harry giật bắn người khi giọng nói của Hermione vang lên. Harry, bồ cần bàn chạy đánh răng của bồ không? Mình có nó đây. Ừ tuyệt, cảm ơn nhé. Nó nói cố gắng giữ giọng bình thường khi đứng lên mở cửa cho cô bé vào.